Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net con gái như vậy sẽ chẳng phải là muốn cô ở bên cạnh mình thêm mấy năm nữa chứ? Dạ, căn cứ tài liệu điều tra bởi vì Ngài Tiểu Thư cùng với người bình thường có một chút không giống nhau. Lâm Tuấn Nam nói rất mờ mịt. Thế nào? Cô ấy có bệnh gì không tiện nói ra sao? Nếu thật là như vậy còn nói nghe dễ nghe được. Dạ, không phải là như vậy. Ngài Tiểu Thư từ nhỏ đã bị Ngài Đồng bảo vệ nghiêm mật khác thường. Cho đến tuổi ròn 18, Ngài Đồng mới để cho cô tham gia một vài buổi tiệc. Chỉ là không bao lâu lại bị bảo vệ. Không tiếp tục thấy cô xuất hiện trong bất cứ một trường hợp công khai nào nữa. Tiền thiên dương cao mài lại, muốn cậu ta nói ra điểm chính. Trên số liệu ngò nói, Ngài Tiểu Thư bởi vì vẫn được bảo hộ rất tốt. Cho nên tính tỉnh ngây thơ lại ngây ngô và ngớ ngẩn. Ngây ngô ngớ ngẩn ư? Hay là đơn thuần nhỉ? Hay là anh nghe lầm? Hà là Tuấn Nam cắt chữ không rõ. Đúng là ngây ngô ngớ ngẩn. Ai sắp bật cười rồi. Tiền Tiên Dương nguy hiểm híp mắt lại. Lão già đáng chết kia sẽ để cho anh cùng với một cô nàng ngây ngô ngớ ngẩn để xem mắt sao? Đưa đây cho tôi. Dạ vâng. Lâm Tuấn Nam lập tức đưa tài liệu lên, Tiền Tiên Dương nhanh chóng xem xét. 18 tuổi, gái dịu yêu lần đầu tiên tham gia tiệc từ thiện, bởi vì lúc đi bộ Chỉ nhìn chằm chằm thức ăn trên tay Mà dẫm phải làn váy trên lễ phục của mình Vì vậy vô ý ngã nhào Bánh ngọt thạch hoa quả trên tay Toàn bộ đều bay ra ngoài Thạch hoa quả rơi trúng ngực của người tình Chủ tịch công ty nào đó Mặc lễ phục thấp ngực Bánh ngọt trúng ngay đầu của một nhân vật chính trị Có quyền lực Lần thứ hai là tham gia tiệc đầy tháng Cháu trai của chủ tịch xế nghiệp khác Tại khu nhà cao cấp Lần này cô lại không dám cầm bất cứ thức ăn gì Sải cao gót, lại cắm trong lỗ thắt nước bên bể bơi của nhà cao cấp. Cô ra giấc rút lên, đầu dùng sức nâng lên lại bị đụng thương cầm của người đàn ông muốn giúp một tay. Hay là bởi vì dùng sức quá mạnh mà trọng tâm không vững, hai người ngã nhào bắt được người bên cạnh. Nhưng kết quả là ba người cùng nhau ngã nhào vào trong bể bơi. Lần thứ ba tham gia, ngồi lên con mèo yêu quý của đại lão phu nhân chính trị. Phu nhân ôm lấy mèo quý muốn trấn an lại bị con mèo kinh sợ nghiêm trọng cào lên mặt, lần thứ tư tham gia, đầy ngã ngàn vạn bình hoa cổ, lần thứ năm tham gia, lại tháo đi tóc giao của ông trùm thương nghiệp. Như vậy đã không có lần thứ 6 rồi. Từ đó ngày đồng tành phải một lần nữa bảo vệ con gái bên dưới cánh chim, cầm để cho cô ra ngoài làm mất mặt, rất đầu lộ diện cùng giám sát mọi việc của con gái. Hơn nữa đều là bởi vì chính mình bảo vệ quá. Nên mới làm hại con gái trở nên nghề ngô ngớ ngẩn như thế. Để tránh cho tương lai, cô sẽ không bị người xấu lừa gạt. Ngày đồng thương yêu con gái mới có thể kiên quyết. Làm cho con gái mới tốt nghiệp đại học một cái. để xét duyệt đối tượng xem mắt là anh để kết hôn. vẻ mặt của tiền thiên dương dần dần hòa hoãn. Còn nâng lên một nụ cười khác thường. Lâm Tuấn Nam kinh ngạc nhìn chăm chăm vào anh. Tổng giám đốc anh là bởi vì quá mức tức giận mà nâng lên một nụ cười ta ác để trả thù hay sao? Hài! Chủ tịch luôn thích làm chuyện như vậy, luôn thích là cho con trai của mình nổi giận, Sau đó sẽ có biết xấu hổ, xin con trai tha thứ. Ăn nói khép lép, sắc mặt ngay cả mình nhìn, đều lùi tránh chín mươi sẩm, Bởi vì thật sự là cười thật to rồi. Chủ tịch ở trước mặt Tổng Giám Đốc, căn bàn là không quan tâm mặt mũi, hoàn toàn như một đứa con nít. Loại tiếp mục này anh đã thấy không muốn coi lại, chỉ là lần này liên luyện từ con gái bảo bối nhà người ta. Tổng giám đất thật quá là ác tâm. Tiền thiên dương nhớ lại bữa xe mắt đêm hôm đó, rồi lại nhìn xuống tài liệu ở trong tay. Lúc ấy nhà đầu kia mọi cửa đồng làm cho anh không khỏi buồn cười. Nhất là bộ dáng ngây thơ của chân đã tê chân, còn muốn ăn đá đậu. Cô đúng là rất ngây thơ, về vần ngu xuẩn thì không ngu. Anh khẽ nhíu mày, chỉ là ngây thơ đơn thuần, lại thiếu đầu óc, cộng thêm chậm lụt mà thôi. Trên số liệu còn trô thích, mặc dù ngài dĩ yêu là người thừa kế duy nhất của ngành giấy giải thị, nhưng tương lai quyền kinh doanh đã xác định sao cho con rể ngài tổng tỉ mỉ tròn lựa trong coi. Điều này đại diện cho cái gì, anh đã quá rõ ràng. Mặc kệ là ai, chỉ cần cưới cô, đợi đến ngài tổng nhập thổ phi an, thì tất cả đều rơi vào trong tay của người kia cũng bởi vì như thế, coi như cô là ngớ ngẩn, cũng có một đám người dành làm con trẻ của ngày xa để lấy lòng cô. Dù sao ngành thấy ngày thị, mà kệ là nghề gốc hoặc nghề phụ, đều là kim. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net